cuộc đột kích trong động. Phú đại Ca lưng có phụ oan cho đệ, đệ hoàn toàn chỉ muốn giúp phụ Đại Ca giải quyết chút phiền phức thôi. Phú đại Ca thấy thế nào? Lão Thất nói không chút sợ hãi, tự tin rằng phụ sẽ lọt bẫy. Xem ra lão Thất này có đối phó hơn phụ hòa nhiều. Nhưng mà ta tin lại đang ở trong bóng tối, còn hai người họ đang trong ánh sáng. Lấy chín mũi tên bắn chúng. Thì hoàn toàn không thành vấn đề Chỉ là không biết tinh giả Mà Lão Thất nói nghĩa là gì Với lại còn tinh ký Bảo khí các loại Không lẽ ở đây thật sự có tù luyện nội công sao Nhưng dù gì đi nữa Thì ta Tinh cũng đã quyết định Ra khỏi thành với động thủ Hai người này chắc chắn là đi Xuyết người phụ nữ nọ Còn Tà Tinh thì muốn biết cái gì là tinh ký Cậu không thể để bản thân Sống trong một mối nguy hiểm Mà chính mình cũng không biết rõ Không biết mới là thứ đáng sợ nhất Cái này ta tình hiểu rất rõ Được Ta đồng ý Nhưng mà nếu có tình kỹ Thì ta sẽ là người chọn trước Phu Hòa đáp ứng yêu cầu Không thành vấn đề Chúng ta bây giờ đi luôn Sau đó ta tình nghe thấy tiếng bước chân Ta tình thấy hai người định ra ngoài thành Lập tức chạy theo Nếu như hai người muốn ra khỏi thành Thì sẽ đợi hai người ở bên ngoài thành Cậu nhanh chóng đi thuê một chiếc xe ngựa Đưa cho phủ xe 50 lượng bạc Nói là tôi này sẽ ra ngoài thành một chuyến Với một số trường hợp Nếu ra ngoài thành Cho thêm mấy lượng bạc ta là nhiều rồi Tạ tình lại cho những 50 lượng bạc Nên sao không nghĩ Mình đã gặp được quy nhân Lập tức chờ Tạ Tinh ra ngoài thành Đến gần cửa thành Tạ Tinh bọc phủ xe chạy châm lại Công nghĩ lão thân có xe ngựa thì chắc chắn là một lão xa phu Chỉ cần chờ lão đánh xe đến là được Quả nhiên chỉ một lát sau có một chiếc xe ngựa đi ra khỏi thành Ta tin không dám chắc người này có phải là lão thất không Vừa muốn chăn lại hỏi thì nghe được một tiếng nói Hai con ngựa này ta đã cho ăn rồi không cần bao lâu nữa là đến Dòng nói này chắc chắn là của lão thất Liền quay lại xe ngựa Và bảo Saku Đi theo chiếc xe lúc nãy Nhưng không được đến gần quá Chỉ cần chiếc xe đó Vẫn trong tầm mắt là được lệ của ta tinh 50 lượng bạc Mấy chuyện nhỏ như vậy Không thành vấn đề Vì con đường này nằm trong phạm vi Của Tây mắt thành Trên đường có hai chiếc xe ngựa đi ngang Cũng bình thường mà thôi Sau 4 tiếng Đã là nửa đêm Saku không muốn đi thêm nữa Vì công tử này Phía trước là Ngũ Liên Sơn Tối như vậy Xe ngựa của chúng ta không thể đi vào Sa Saffu cũng không có cách nào Tỏ ra hơi sợ hãi ta tình biết Sa Saffu nghĩ gì Dù gì thì cũng đến Ngũ Liên Sơn rồi Hắn cũng không ngại Tự mình đi vào Thấy chiếc xe ngoài Sắp biến mất khỏi tầm mắt Tạ tinh nhận nhanh chóng xuống ngựa nói Đến đây được rồi Lão có thể về Sa Phu nhanh chóng quay độc đi Và mất hút trong bóng đêm ta Tinh đi được một lúc Thì nhìn thấy xe ngược của Lão Thất Nhưng trên xe chống không ta Tinh nhanh chóng đi qua Nghe thấy tiếng động Rất nhanh đã tìm thấy hai người họ Ở trong khu sự yên tĩnh Âm thanh chuyển đi rất rõ ràng May mắn là giày của Tạ Tinh được xử lý Không thì chắc chắn sẽ phát ra tiếng động lớn Trời rất tối Giống như đêm Mà ba người Tạ Tinh và Phương Hồ chạy trốn ta tinh cũng không dám đến gần Luôn giữ khoảng cách 10m ở một nơi như thế Phải đi theo dõi hai người Lại gặp trời tối Cũng may ta tin là người cẩn thận Nên cũng không có vấn đề gì Ba người đi được một lát Thì vô hòa lên tiếng Lão thất Còn bao lâu nữa mới tới Đường cấp đã đến rồi kìa Mình thấy cái hang động phía trước không Chính là nơi người phụ nữ đi vào Để tặn mắt thấy được hôm qua Nên khẳng định là vẫn chưa chạy đi được đâu Bây giờ để vào trước Còn huynh ở phía sau Nếu như thấy người phụ nữ đó Thì lập tức phong sao Lão thất nói Chuyện Tà Tinh nghe thấy Được Người yên tâm đi trước đi Nghe thấy Lão thất và mình đi phía sau Nên Phú Hòa không nghi ngờ gì Tà Tinh từ từ đi theo vào Câu định Thanh Lúc Phú Hòa phong sao Thì giải quyết hắn Còn người phụ nữ Nếu cứu được thì sẽ cứu Nếu không được thì mục đích cuối của Tạ Tinh Cũng là siết Phu Hòa Tạ Tinh sở cách cửa đồng chỉ còn 3 mét Còn Phú Hòa thì đang đứng trước cửa đồng Nhưng Tạ Tinh vẫn chưa rút tủ tiến Vì cậu muốn đánh úp từ phía sau Định bụng đi từ từ đến sau lưng Phú Hòa Rồi mới rút truyền thủ ra kết liễu hắn Là ai? Một tiếng nói nhỏ phát ra Tạ Tinh ngước người Giọng nói này rất quen Là cô nương bị trung độc ở cái thị chân nhỏ Không ngờ lại là cô ta Cũng mấy ngày rồi Độc của cô ta còn chưa được giải Xem ra rất nặng ta tình không suy nghĩ Mà động thủ luôn Độc thủ, đạo thật nghe thấy tiếng động phát ra ta Tạ tinh động tác nhanh hơn phu hòa một chút Nếu không phải ta từng phân biết vị cô nương này Thì có thể tạ tinh đã đến khi phu hỏa ra tay Mới động thủ Như vậy tỷ lệ thắng sẽ cao hơn ta tin suy nhiên không thể để cô nàng chết trước mặt mình Dù gì thì cô ta cũng đã cứu hắn một lần Ba cây tủ tiên phong xa Trước lùng phu hỏa phong xao Đã kịp đâm vào sau lưng của hắn Á Phu hỏa theo lên tạp thiết Cây dao trên tay Theo phong xa tự nhiên Mà phóng đi Là ai Lào thật thấy tiếng động phát ra Hắn lập tức lặp lại lời nói của vị cô nương ban ấy Ta tin Duy nhiên là không quan tâm đến Lão Thất Ngay lập tức ban tên về phía Lão Nhưng Lão đã tránh được Chỉ đâm vào vai mà thôi ta Tinh thẩm khen tốc độ phản ứng của Lão Thất Có trách Lão không sợ vì đau của Phú Hòa Mà Tròn cùng hợp tác với hắn Với tốc độ phản ứng này Nếu như huấn luyện thêm Thì có thể trở thành một kẻ truy kích ta Tinh không phải lính mới Lúc trước Vạc sinh ra tử bao nhiêu lần Và lúc này cậu ý thức được Mình cần phải làm gì Liền trốn vào bóng tối và yên lặng Ở một nơi tôi tâm sẽ chẳng ai biết được cậu là ai Tạ Tinh lại bắn tủ tiễn xa và nhanh chóng chạy đi Và lúc này mà lại chỗ cũ thì chết chắc Quả nhiên Tạ Tinh và nhạch ra thì có một cây đào chém tới Nhưng giờ có thể ung dung vì lão thất đã chung tên Ngôi tên con độc thì chỉ cần kéo dài thời gian là được Kéo dài càng lâu càng tốt Tạ tình chạy vào góc hang Đỉnh đưa tay nắm bức tường phía sau Nhưng nắm lại cảm thấy rất mềm mại Tạ tình nghĩ Có lẽ đó là vì cô nương nọ Xem ra người phụ nữ này Cũng không ngốc Biết né qua một bên Chọn một nơi an toàn một lúc Nhưng mà Tạ Tinh có cảm giác không tốt Xem ra thứ mà cậu nắm phải Chính là ngực cô ta Nhưng kỳ lạ là Cô ta cũng không có động tính gì Tạ tình sức người Không phải cô ta đã chết rồi chứ tập 1 chương 24 Ta cảm ơn Cái cảm ơn của người Khi tạ tình đang đắm chìm trong suy nghĩ Đột nhiên Một cánh tay đưa lên Ngắt cậu một cái Đào đến xém chút nữa thì hét lên Chỉ ra là cô ta chưa chết Mà là biết ở đây có hai người mới giết mình Nên không dám lên tiếng Tạ Tinh xấu hổ bỏ tay ra Cố gắng lắng nghe tiếng động của Lão Thất Nhưng không có tiếng động gì phát ra Tạ tình khẳng định Lão Thất vẫn chưa ra khỏi động Nếu như Lão Thất ra ngoài Thì chắc chắn cậu sẽ biết Xem ra Lão cũng giống Tạ Tinh Đang chờ đối phương phát ra tiếng động Để xác định phương hướng độc thủ Nếu như là Tạ Tinh lúc trước Việc tìm ra nơi ẩn nấp của Lão Thất Rất đơn giản Nhưng bây giờ cảm giác không mặc lúc trước Cô nương kia hình như cũng nhận ra Tạ Tinh Nên chỉ dựa vào tường Không phát ra tiếng động ta Tinh được ngồi nở quỳ Cậu cầm một viên đá nhỏ ném ra ngoài Thu hút sự chú ý của Lão Thất Nhưng mà kiếm hết một thời gian dài Cũng không kiếm được Xem Lão Thất ta Tinh biết nếu như đối kháng trinh diện Thì chắc chắn cậu không phải là đối thủ của Lão Chỉ có thể đánh lén Mà bây giờ 9 mũi tên chỉ còn lại ba cầu chỉ có một lần cơ hội Nhưng chỉ sợ là Lão thất trung độc làm đoàn Tự nhiên ta tinh đưa tay lên sờ đầu vị cô nương kia Cậu nhớ lần trước gặp Cô ta có một cây châm cải tóc Thay tạ tinh đưa tay mỏ mẫm đầu mình Cô ta run run Thật muốn là rằng, độc huy vô tận Tuy rằng trung độc là cô yếu đi nhiều Nhưng vẫn cố cắn tay Tạ Tinh một phát Tạ tình xem chút nữa phát ra tiếng Bây giờ chỉ có thể chịu đựng Tay của cậu chắc chắn sẽ để lại hai dấu răng Cô nàng này thật là ác độc Cậu đau đến nỗi Muốn tát cô ta cái bàn tay Nhưng nếu làm như thế Xe bị lổ chuẩn nấp Lao thất sẽ lập tức tấn công Tuy bị cắn một cái Nhưng Tạ Tinh đã lấy được cây châm Cập cây châm Tạ Tinh ném ra ngoài Cây châm chăng vào vách động phía đối diện phát ra tiếng Tạ tình cảm thấy một luộc gió xẹt qua Lão thất chém một cái Nếu không phải tạ tình tự tay ném ra cây châm Thì cầu còn cho rằng tiếng đào chém Và tiếng cây châm rớt xuống vang lên cùng lúc Tạ tình thật không phục phản ứng và tốc độ của lão thất Nhưng như vậy là lão thất cũng đã bị bại lộ Nơi ẩn nấp Tạ tình bắt liền ba mũi tên Chỉ chậm hơn lão thất một chút Một cây tên đâm vào cổ báo Một mũi tên khác đâm thẳng vào huyệt thai xương Cả hai mũi tên đều đánh trúng cho hiểm Lão thật kêu lên thảm thiết Rồi sau đó tắt thở Tạ tinh thở vào Dùng bao nhiêu lập cách Cuối cùng cũng giết được người này Đến lúc này Cô nương nọ đã biết tạ tinh không hề có ý định sạp sớm mình Mà chỉ muốn mượn cây châm Nhất thở không biết nói gì mới phải Tạ Tinh thở dài, bây giờ mới biết miệng cô ta lại hại cơ nào Tay cầu của thật bị cắn rất là đau Xin lỗi, sau khi nói ra hai chữ xong thì nằm cục xuống đất Tạ Tinh bọc cô ta lên, phát hiện cô đã ngất xỉu Tạ Tinh cẩn thận đặt cô qua một bên Lấy từ trong người xa, hai phiền đá tạo lửa Anh lửa tỏa khắp động Lúc này mới nhìn thấy vết thương của cô ta rất nặng Than che mặt đã không còn Lộ ra khuôn mặt xinh đẹp Chỉ là có phần trăng bệt Chắc chắn trung độc rất nghiêm trọng nghĩ đến vết thương trung độc ở vùng eo ta tình nhanh chóng kéo áo Để lộ ra vùng eo của cô gái Quả nhiên Vết thương đã biến thành màu đen Hơn nữa cách áp chế độc của cô Đã hết tác dụng và bắt đầu phát tán ta tình biết Nếu không lập tức tu chứa Thì cô nhất định sẽ mất mạng Nhưng ở đây không có cây gì để xài độc dược Nhi một lát, ta Tinh liền bọc cô ra ngoài Kiếm được một cái khe suối gần đó Dùng sao sạch miệng vết thương Muốn cho máu độc chảy ra Nhưng không có tác dụng Không còn cách nào khác Tạ Tinh chỉ có thể dùng miệng hút độc Dù gì thì vết thương đã lâu Chỉ có thể giảm bớt độc tố ra đối với độc tố này Thì ta Tinh cũng rất e sợ Hút máu độc ra Có khi độc trên người ta chưa khỏi Mà mình cũng chung độc theo Lúc đó thì có khóc Cũng không kịp nữa rồi Rất may là cô ta đã không chế được độc Tụ lại ở xung quanh miệng phết thương Ta tinh tùy không hút được ra hết Nhưng cũng hút được hơn một nửa Cậu cảm thấy bằng môi hơi tê tê Hẳn là đã nhiễm một ít độc tố Nhưng cô gái này Trung độc nhiều ngày như vậy vẫn chưa chết Thì chắc hẳn loại độc này Cũng không phải độc gì ghê cơm Nhưng sự thật không như cậu nghĩ Phút trước vẫn không sao Phút sau đã ngã xuống Lúc Tạ Tinh tỉnh lại Thì trời đã bắt đầu sáng Cậu thở một hơi Quả nhân độc này không chết người Có gì đó không đúng ta Tinh chạm nhẹ lên môi Phát hiện trên môi có một chút buồn phấn Rồi nhìn cô gái Thấy cô đang nhìn mình Thì ra cô ta đã tỉnh lại Rồi nhìn xuống vùng eo của cô Quả nhiên trang phục đã được mặc lên lại Thấy Tạ Tinh nhìn vào eo mình Cô đột nhiên đọc mặt Tạ tình đưa tay chạm vào chỗ bị cắn hồi khuya Quả nhiên Việt cắn đã không còn đau Xem ra cô ta đã bôi thuốc cho mình uhm, Cô tịch lâu chưa Tạ tình thấy cô ta Vẫn còn nằm dưới đất Rõ ràng không còn sức Nếu còn sức thì cô ta đã chờ vào hang rồi Tối qua cảm ơn ngươi Xin lỗi ta tên triết Kinh Y Còn chưa biết tên của ngươi Cô ta đột nhiên dịu dàng Mặt hơi ứng đỏ Chắc đang nghĩ cái gì lung tung rồi Ta tinh thật dài Cậu rất sợ gặp cùng một người con gái Càng ngày Kinh Y Mình muốn giảm sữa cô ta Cậu chỉ muốn tránh thật xa không gặp nữa Nhưng mà Cậu cũng đã quen dần với thái độ của Kinh Y rồi Cô bao nhiêu tuổi rồi nghĩ nhất thời ngớ người ra Nghĩ người còn chưa trả lời câu hỏi của ta Chưa cho ta biết tên của mình Mà lại hỏi ta bao nhiêu tuổi để làm gì Nghĩ đến đây Trên mặt ụt lên xấu hổ Hình như cảm thấy có chỗ nào đó không đúng Chủ động trả lời Ta năm nay 19 tuổi Ta tình ngớ người Mới 19 tuổi Thế mà thân hình nóng bọc như con gái 29 tuổi Nhưng cậu chỉ cười nói Thả cái tường của tụi con chó được rồi, ta cũng sẽ chiều một chút, ta tên Tạ Tinh. Ngươi mấy tụi con chó ấy, chuyện hôm qua ta đã xin lỗi rồi, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Khinh Nghi nhìn vì thái độ phóng khoáng của Tạ Tinh mà mỉm cười, lại nói, "Cũng trở nên thoải mái hơn." Chút nữa nói sau đi, ta đưa cô vào lại trong động. Tạ Tinh cộng lên rồi bước đi. Khinh Nghi đầu nói, ta phải nhanh chóng rời khỏi đây Trời cũng gần sáng rồi Lần nữa sẽ có người đến đây Dù gì hôm qua mình cũng đã suyết chết hai người Ta tình nghĩ Chắc khen ý đắc tội với người nào đó lại hại cầu còn có nhiều câu muốn hỏi cô Nhưng lúc này Không phải là lúc nói chuyện Rồi nhanh chóng Cám cô về động Được thôi Ta lấy đồ của cô ra Rồi chúng ta đi Đợi chút Người không cần vào Ta không có đồ Chúng ta cứ vậy mà đi thôi Lời của khinh y làm Tạ tình vô cùng kinh ngạc Đồ không để ở đây, vậy cô ta để ở đâu? Ừm, ta cũng còn một đi đồ chưa lấy Tạ tình nói xong đi vào trong Cậu phải thu lại trên cây tủ tiến Đó là vật hộ mệnh của cậu Với lại trên người lão thất và phu hòa Còn rất nhiều tiền vàng Tạ Tinh sao có thể bỏ qua chứ